Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Trường 593, lại nổi lên chiến đấu. Bay lên không trung, tiến về Thanh Vân quảng trường, đồng thời Phùng Khê cũng quay đầu nhìn về nơi xa, tìm kiếm nguyên nhân khiến bồng lai kim chung vang lên. Ba tiếng chung vang, đơn giản là có ngoại địch xâm lấn, hơn nữa đã đến gần Sơn Môn, quả nhiên, chỉ một cái liếc mắt, Phùng Khê liền thấy địch tới đánh. Đây là một đội quân lớn tạo thành từ 4, 5 chiếc phi hành Linh Chu, xung quanh thuyền vẽ có đồ án tinh không mà lá cờ treo ở đỉnh cột buồn viết một chữ, chung, thật lớn giờ phút này, đội quân này đang di chuyển với tốc độ đều đều hướng về phía thanh huyền môn áp sát tới đây là trích tinh cát tàu mặt sát mặt đại biến nghiến răng nghiến lợi, bọn chó hoang này lúc này tới làm gì từ cách trang trí của phi hành thuyền và lá cờ treo có thể thấy đội quân này đến từ trích tinh cát ở vào phía đông nam vị thiên giới gần võ uy vực, lại một thế lực nguyên anh nữa đi. Qua bên kia tập hợp trước. Ngô Chính Thiên quyết định thật nhanh, quát. Ba người không dám kéo dài, sau khi nhìn thoáng qua, lập tức bay đến phía trên Thanh Huyền quảng trường. Lúc này, thay mặt trưởng môn Cố Nguyệt đã lơ lửng giữa không trung, sắc mặt nàng lạnh lùng, toàn thân sát khí, nhìn thấy Phùng Khê bọn người tới, lập tức hạ lệnh, cường địch đột kích, các ngươi mỗi người giữ chức trách của mình, lập tức nghênh địch, rõ. Đám người đồng thanh đáp ứng. Phùng Khê thân hình nhất chuyển, nhanh chóng đi vào vị trí tập hợp đội ngũ của mình. Đây là một sườn núi nhỏ thoai thoải, giờ phút này đã có mấy tên đệ tử đến nơi, phía xa còn có bóng người không ngừng chạy tới. Chiến trận của Thanh Huyền Môn, thông thường do một tu sĩ trúc cơ dẫn đầu 12 tên tu sĩ luyện khí tạo thành. Chiến trận ngưng hợp lực lượng của mọi người, có thể phát huy ra thực lực vượt xa tu vi vốn có của tu sĩ trúc cơ. Quân trận của Phùng Khê cũng như vậy. Nàng là chủ tướng, dưới trướng có 12 tu sĩ. Lão đại, lão đại, chuyện gì xảy ra? Lại có địch nhân sao, Phùng Khê vừa hạ xuống, mấy người dẫn đầu ở sườn núi vội vàng hỏi. thấy vậy, Phùng Khê lập tức quát, có địch nhân đến, mau kết thành chiến trận, rõ, đối với đáp án này, mấy người trong lòng sớm đã đoán trước, lại thêm khoảng cách lần chiến đấu trước, bất quá chỉ mới qua vài ngày, hiện tại mỗi người vẫn còn duy trì cảnh giác cao độ. Sau khi Phùng Khê hạ lệnh, mấy người trong nháy mắt liền đứng vào vị trí của mình. Mà những thành viên chiến trận đến chậm hơn một chút, tới gần thấy tình hình tập hợp, cũng không dám nói nhiều, lập tức tránh vào trận pháp, ăn ý dung nhập. Chưa đến một hồi, tất cả nhân mã chiến trận tập hợp hoàn thành. Phùng Khê thân hình khẽ động, gia nhập vào đó, sau đó lợi dụng linh khí trợ lực, bay thẳng lên, dẫn đầu đám người hướng về phía màn sáng đại trận hộ sơn bay đi. Cùng nàng có động tác giống nhau có khoảng mấy chục chiến trận, mỗi chiến trận đều tiến về vị trí chiến đấu của mình. Trải qua đợt chiến đấu hơn 10 ngày trước, năng lực phản ứng chiến đấu của các đệ tử tăng lên rất nhiều, càng nhiều đệ tử trên mặt mang theo vẻ không sợ, sau khi đến vị trí, nhìn chăm chú vào địch nhân xâm phạm. Khí thế sát khí nghiêm nghị Cùng lúc đó, đội ngũ của Trích Tinh các đi tới ngoài đại trận, giống như ngũ hành minh, từng chiếc thuyền lớn dàn ra, toàn diện áp chế tới. Vô số tu sĩ xuất hiện phía trên bông thuyền, song phương tu sĩ cách một tầng màn sáng nhìn nhau, trong ánh mắt đều là thận trọng. Hai quân giao chiến, bình thường đều sẽ có chủ tướng đối thoại trước. Nếu như có thể đàm phán thành công, có thể tránh khỏi chiến tranh mà giải quyết, tất cả đều vui vẻ. Dù sao ở tu chân giới, tính mạng của mỗi tu sĩ đều vô cùng trân quý, có thể giảm bớt thương vong, song phương đều nguyện ý, bất quá, những công việc như thế này, thường rất khó đàm phán được. Quả nhiên, dưới ánh mắt chăm chú của Phùng Khê, trong đội ngũ thuyền của Trích Tinh cát, nhanh chóng bay ra một người. Đây là một lão giả tóc trắng xóa, lúc này đang mặc một kiện đạo bào đen nhánh, trên thân bào theo phức tạp tinh không và vân vân, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, khiến người ta cảm thấy thân thiết và ấm áp, nhưng đôi mắt thâm thúy kia lại lộ ra một tia khôn khéo và xảo trá. Người này hẳn là Nguyên Anh lão tổ kia, Chung Ngao, cho dù cách rất xa, Phùng Khê vẫn cảm ứng rõ ràng được khí thế mênh mông trên người này cho nên suy tính ra thân phận của hắn. Phúc, chỉ thấy giữa không trung bóng người chợt lóe lên thân hình cố đại trưởng môn dừng ở trước màn sáng nàng lơ lửng thân thể thanh âm vang dội không ngừng quát người đến là ai vô tri tiểu nhi lão giả tóc trắng vẻ mặt ngạo mạn lạnh giọng quát nổi giận nói ta chính là chung nao của trích tinh cát gọi thôn thiên mã lập tức ra đây gặp ta cố nguyệt vung cánh tay mặt không biểu tình trả lời thanh huyền môn hôm nay thứ lỗi không tiếp khách Mời trở về đi, buồn cười Ta vượt qua khoảng cách xa như thế Để đến đây, ngươi cảm thấy ta sẽ Tùy tiện rời đi sao hừ đừng có lại làm vô vị Chống cự, lập tức mở ra sơn môn Đại trận, để cho chúng ta đi vào Ta thấy ngươi là si tâm vọng tưởng Ta khuyên ngươi mau chống Rời đi, nguyên anh dương oai trước đó Đã chết Ngươi muốn làm kẻ thứ hai sao A ha ha ha Trung ngao cuồng vọng cười to Ngữ khí trào phúng Nói như thể ngươi dết chết thịnh vĩ vậy, nhớ kỹ. Thanh huyền môn các ngươi, bị điên cuồng công tiếp hơn 10 ngày, không có chút nào năng lực chống cự. Chỉ bằng các ngươi một mực trốn ở trong mai rùa, có thể dết không chết thịnh vĩ, cố nguyệt sắc mặt bình tĩnh như trước, không có chút nào bị ngôn ngữ kích thích đến. chung ngao, ngươi đừng có xem nhẹ chúng ta, chỉ bằng ngươi, không thể công phá được đại trận của chúng ta. Hừ, thật sự là thật đáng buồn gia hỏa. Ngươi cho rằng bằng cái phá trận pháp này liền có thể ngăn trở ta ta sao, mặc dù ngươi là nguyên anh tu sĩ, tu vi cao hơn chúng ta, nhưng, dựa vào chúng ta tính niệm và dũng khí, không thể nào bị đánh bại. Khóe miệng chung ngao khẽ nhất, dễ cật nói, tính niệm và dũng khí. Ha ha ha, loại vật này trên thế giới này căn bản không tồn tại, vậy ngươi có thể đến thử xem. Ngươi nha đầu này, thật sự cuồng vọng. Trung Ngao bị ngữ khí lạnh nhạt Không sợ của Cố Nguyệt làm cho tức giận không nhẹ Bất quá Hắn quét mắt nhìn xung quanh Nói đến hiện tại Thôn Thiên Mãng còn không ra Chẳng lẽ hôm nay không ở nơi này Việc này không nhọc ngươi phí tâm Có bản lĩnh thì tấn công vào đi Hừ Không có Thôn Thiên Mãng Các ngươi những lính công tướng cô này Không gánh nổi nửa ngày Đợi ta tấn công vào Sơn Môn Giết nha đầu ngươi rồi nói Các huynh đệ Giết cho ta theo tiếng giận dữ mắng mỏ của trung ngao bóng người trên bông thuyền trong nháy mắt bắt đầu chuyển động lít nha lít nhít tu sĩ lái các loại pháp khí phi hành cồ ạt xông xuống đối với một màn này đám người thanh huyền môn sớm đã được chứng kiến cho nên căn bản không có đệ tử nào mặc lộ vẽ bối rối ngược lại mắt lộ ra sát khí hô phùng khê hít sâu một hơi cầm thật chặt trường môn pháp khí trong tay thần sắc nghiêm túc an tĩnh chờ đợi Theo quân địch càng ngày càng gần, đã áp sát đến phụ cận, nàng dơ cao pháp khí, hướng về phía trước đâm một cái, phẫn nộ quát, dết, dết à. Làm thịt đám chó chết này, phạm ta thanh huyền môn, đều phải chết, nhiều người trong chiến trận cùng lúc cầm thét lên tiếng, đám người ngưng tụ linh khí, tập trung lên người phùng khê ở giữa. Sau đó, trường mô pháp khí trong tay phùng khê, toàn bộ pháp khí phát ra ánh sáng, mũi nhọn đâm thẳng ra một đạo trùng sáng uy lực tương đương trút cơ viên mãn, bắn thẳng về phía đám người quân địch suy một kích này trực tiếp đánh nổ đầu hoặc xuyên thủng bụng của mấy tên địch nhân không kịp tránh né trong nháy mắt chết thảm tại chỗ một trận đại chiến nữa lại lần nữa bắt đầu đối với cuộc chiến phòng ngự sơn môn phùng khe đã có kinh nghiệm dày dặn đồng thời hiểu rất rõ làm thế nào mới có thể tạo ra lực phá hoại lớn nhất cho nên khi thao tác pháp trận để công kích nàng cực kỳ thành thạo dẫn đến địch nhân phụ cận kêu lên liên hồi bất quá sự chú ý của phùng khe lúc này không hoàn toàn tập trung vào chiến trường trước mặt Mà là thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trên. Nơi đó mới là trọng điểm của trận chiến này. Giờ phút này, cố đại trưởng môn đang bôn ba khắp nơi, dùng linh khí không ngừng duy trì vận chuyển của màn sáng, giống như trưởng môn tiền nhiệm, dốc sức chống cự lại công kích của Trung Ngao. Mà bên cạnh cố đại trưởng môn, còn có một người khác đi theo, chính là địch Lâm trưởng lão, hai vị trưởng lão đang liên thủ chống cự lại sự tiến công từ bên ngoài. Bất quá, Phùng Khê thấy rất rõ ràng, Tình thế lúc này hoàn toàn ở vào thế hạ phong, hai vị trưởng lão căn bản không theo kịp tốc độ của Trung Ngao, thân hình Trung Ngao tùy ý chớp động quanh màn sáng, mỗi khi đến một chỗ, hắn liền ra tay tiến hành công kích. Mà hai vị trưởng lão không cách nào đuổi kịp, mỗi lần đều không dám tiến lên chống cự trước khi Trung Ngao ra tay, chỉ có thể tu bổ sau khi Trung Ngao đã công kích xong hộ thuẫn, điều này khiến cho tình thế rơi vào trạng thái cực kỳ lúng túng. Thủ đoạn phòng ngự kiểu này e rằng không thể kiên trì được bao lâu nữa. Không được, không được, nhịp tim phùng khê bắt đầu tăng tốc, nàng không nhịn được nhìn về phía trung bộ thanh vân phong, nơi đó là địa điểm bế quan của trưởng môn, cắn răng nói, cứ tiếp tục như vậy, phải đi tỉnh lại trưởng môn mới được, cho dù trưởng môn nhà mình đang ở trong thời khắc mấu chốt đột phá nguyên anh, nhưng bây giờ thanh huyền môn đã đến lúc sống chết, bọn hắn chỉ có thể cưỡng ép đánh thức trưởng môn, giải quyết cửa ải khó khăn lần này. Vút, vút, phút, đúng lúc này, trong bầu trời đột nhiên xuất hiện thêm mấy đạo nhân ảnh, bọn hắn nhanh chóng hướng về phía Cố Đại trưởng môn, bắt đầu liên thủ đối kháng với sự tiến công của Trung Ngao. Thấy vậy, Phùng Khê lập tức vui mừng, là bọn hắn, những người này chính là mấy vị Kim Đan tiền bối mới vừa đến Sơn Môn hôm nay, trong đó, Ngô Duy và Liễu Tam Canh dẫn đầu, bốn tên tu sĩ đi cùng phía sau, tổng cộng có 6 tên tu sĩ Kim Đan cùng nhau xuất thủ. Thế mà còn có tu sĩ Kim Đan Trung Ngao nhìn chầm chầm một đám kim đan trước mặt, sắc mặt tái xanh. Trung lão đầu Liễu Tam Canh chỉ vào Trung Ngao, cười ha ha hô, liễu tam gia của ngươi ở đây, còn không mau mau lui ra, tiểu tử ngươi, liễu tam canh, Trung Ngao tự hồ nhận ra khuôn mặt liễu tam canh, sau đó khóe miệng kéo một cái, lên tiếng dễu cợt: nghe nói tiểu tử ngươi vào ngày đại chiến, vứt bỏ đồng môn lạc vân tông, mang theo bà nương của mình một mình bỏ chạy đúng không? Hôm nay còn dám ở đây phát ngôn bừa bãi, ngươi biết cái gì chứ? Liễu Tam Canh không thèm để ý lời dễ cợt của Trung Ngao, Huy Vũ Trường kiếm trong tay, sau đó chậm rãi nói, hôm nay có chúng ta ở đây, thanh huyền môn ngươi công không vào là được. Chỉ bằng đám tàn binh bại tướng các ngươi. Trung Ngao khinh thường, mấy người các ngươi ngược lại có ý tứ, binh bại mà không chạy về núi của mình, lại còn tới thanh huyền môn này tụ tập, thật sự cho rằng Thông thiên Mãn có thể bao che cho các ngươi sao, liễu tam canh làm ra vẻ im lặng xịt danh hào huynh đệ của ta không phải lão bất tử nhà ngươi có thể gọi thẳng con mắt chung ngao hơi nheo lại lão bất tử, cút nhanh lên rời khỏi nơi này nếu không, thích tin các các ngươi sau này đừng hồng tồn tại được, được, được chung ngao tức đến bật cười những người hắn gặp hôm nay ai cũng có thể nói là cùng vọng đến cực điểm điều này khiến hắn cảm thấy bị mạo phạm chưa từng có Ngươi cho rằng ta tay không đến đây sao? Như vậy thì ngươi quá coi thường ta rồi. Nói xong lời này, Trung Ngao đưa tay dương lên, một khối đá màu vàng từ trong tay áo hắn bay ra, xong thẳng lên trời. Khối kim thạch này rất lớn, toàn thân gập ghềnh, không rõ có tác dụng gì. Ngay cả đám tu sĩ kim đang ở đó, khi nhìn thấy khối kim thạch to lớn này, cũng lộ vẻ mê mang, tựa hồ chưa từng thấy qua thứ này. Ta vốn cho rằng hôm nay không cần dùng đến, cộng minh thạch, Nhưng nếu đã có nhiều tu sĩ kim đa như vậy, vậy thì ta không giấu nữa, tiếng rống giận dữ của chung ngao vang vọng không trung. Lời này vừa dứt, khối cự thạch đột nhiên phát ra kim quang cực kỳ mãnh liệt, ầm ầm nện xuống. Điều đáng kinh ngạc nhất là kim quang do cự thạch phát ra lại giống hệt kim quang của đại trận Hổ Sơn, cả hai tự hồ sinh ra một tia liên quan, sức uy hiếp mạnh mẽ, cưỡng ép đè lên thân thể các đệ tử thanh huyền môn, ngăn lại, tiếng rống giận dữ của cố nguyệt cũng vang lên cùng lúc. Nhiều tên tu sĩ Kim Đan cùng nhau tiến lên, vận dụng lượng lớn linh khí, bày ra ánh sáng màu vàng kim trước màn, ngưng tụ thành một đạo hộ thuẫn cực kỳ cứng cỏi. Lúc này, khối cự thạch màu vàng kia đã từ trên cao rơi xuống, hung hăng nện lên màn sáng, oanh, một âm thanh quét sạch toàn trường trong nháy mắt vang lên, âm thanh này quá lớn, thậm chí còn chấn động không ít đệ tử có tu vi thấp của Thanh Huyền môn ngã nhào xuống đất, làm tan rã nhiều chiến trận, phanh, lực trùng kích mạnh mẽ trực tiếp đánh bay nhiều tên tu sĩ Kim Đan, mỗi người vạch ra một đường thẳng trực tiếp nện xuống mặt đất Cố trưởng lão Phùng khê mặt mày hốt hoảng thân hình vội vàng xông ra Cố đại trưởng môn vừa vặn ngã xuống gần chiến trận của nàng Phốc chỉ thấy Cố Nguyệt đột nhiên phun ra một mụn máu tươi, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, lực trùng kích của cổ tu sĩ Nguyên anh này làm nàng cực kỳ khó chịu Cố trưởng lão, ngài không sao chứ Phùng khê vội vàng đỡ Cố Nguyệt dậy Ta không sao, Cố Nguyệt lắc đầu Ánh mắt nhìn trầm trầm màng sáng trên không, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đây rốt cuộc là pháp khí gì, thế mà, nghe vậy, Phùng Khê cũng vội vàng quay đầu nhìn lên. Khi nàng thấy rõ ràng tình huống, biểu cảm lập tức cứng đờ, ngây ra như phỏng. Chỉ thấy màn sáng đại trận vốn kiên trì rất nhiều ngày, không hề có chút tổn hại nào, giờ phút này lại bị khối cự thạch màu vàng kia nện ra một lỗ thủng lớn. Đồng thời, xung quanh khối cự thạch này còn bốc lên hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt màn sáng xung quanh, khiến cho lỗ hổng không ngừng lớn thêm. Ha ha ha! Ta xem các ngươi còn cản thế nào. Tiếng cuồng tiếu của Trung Ngao từ trên cao truyền xuống, thân hình lóe lên, trực tiếp bay vào từ chỗ lỗ hổng. Mau mời trưởng môn xuất quan, đột nhiên, thanh âm của cố trưởng lão như một hồi chung cảnh tỉnh, trong nháy mắt đánh thức Phùng Khê đang kinh hãi tại chỗ. Không chờ Phùng Khê đáp lời, cố Miệt liền trực tiếp xông lên, xem bộ dáng là muốn đi ngăn cản Trung ngao đang xông tới, đáng giận, nhìn thấy bóng lưng cố trưởng lão, Phùng Khê trong lòng hoảng sợ, gần như trong nháy mắt đó, thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ, nhanh chóng lao về phía trung bộ thanh huyền phong, tốc độ của nàng đạt đến cực hạn của bản thân, gần như xẹt qua không trung một vệt trắng, nhanh chóng tiến lên. Không đến một lát, Phùng Khê đã đến khu vực miền trung. Nơi đây, mật thất bế quan là địa điểm cực kỳ trân quý trong môn, Đệ tử bình thường rất ít khi tới đây, chỉ khi cảm thấy có dự cảm đột phá, mới có thể tốn hao điểm công lao, tới đây thuê một gian mật thất, dùng cho việc đột phá. Mà Phùng Khê, tự nhiên cũng đã từng đến nơi này. Nàng quen đường quen nẻo bay vào sơn động, bay thẳng đến nơi sâu nhất của ngọn núi. Rất nhanh, nàng đi tới trước một gian mật thất, đây là một gian mật thất có cửa ra vào bị chặn bởi cự thạch màu đen. Phùng Khê khẽ động thân hình, vung cánh tay, trực tiếp đánh vào chiếc trung linh đang trên cự thạch màu đen. Linh linh linh, tiếng trung linh đang thanh thúy vang vọng toàn bộ không gian, lập tức truyền vào trong mật thất có hiệu quả cách âm cực tốt. Trong mật thất, thân thể Tần Lục được bao phủ bởi hào quang màu vàng, khí tức toàn thân không ngừng dao động, phản phất như đang thao túng thiên địa chi lực, đem linh khí bốn phía thu nạp vào trong cơ thể. Linh linh linh, một trận âm thanh trung đồng đột nhiên vang lên, trong nháy mắt phá vỡ không gian tu luyện yên tĩnh. Âm thanh mãnh liệt làm cho thân thể Tần Lục rung lên. Hào quang màu vàng lập tức tiêu tán, trở lại trong cơ thể. Hô, tần lục hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, cưỡng ép đè nén cảm xúc bực bội này. Sau đó, hắn mở to mắt, nhìn về phía cửa mật thất, nơi treo chiếc chung đồng đang khẽ lay động. Tinh thần linh trong môn xảy ra chuyện, tần lục suy nghĩ triệt để, tinh thần kinh hải, đồng thời thân thể nhanh chóng đứng dậy, cấp tốc bay về phía cửa ra. Tinh thần linh là một pháp khí hắn bố trí trong mật thất bế quan chuyên dùng để kêu gọi người đang bế quan tỉnh lại. Trước khi bế quan lần này, hắn đã dặn dò, nếu trong môn gặp nguy hiểm, hãy đến mật thất bế quan để đánh thức hắn. Mà hắn cũng biết, việc mình đột phá Nguyên Anh là đại sự tuyệt đối của thanh huyền môn, không phải vạn bất đắc dĩ, các đệ tử tuyệt đối sẽ không tùy tiện đánh thức mình. Tiếng chuông đột ngột vang lên lúc này mang ý nghĩa, thanh huyền môn chắc chắn đã đến bờ vực, bất đắc dĩ cần phải gián đoạn việc đột phá của mình. Từ đó cứu vãn nguy cơ của sơn môn, bành, cửa đá mở ra, tần lục liếc mắt liền thấy được Phùng Khê đứng bên ngoài, mặt mày tràn đầy lo lắng. Chưởng môn lão gia. Phùng Khê mang theo tiếng khóc nức nở hô. Tần lục trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, tiểu khê, xảy ra chuyện gì, người của trích tinh cát đánh vào rồi, trích tinh cát. Nghe vậy, trong mắt tần lục sát khí lóe lên, thân hình vụt qua, trực tiếp biến mất tại chỗ với tốc độ cao nhất bay ra sơn động. Trên đường phi hành, tầng lục cổ tay chuyển một cái, lấy ra pháp kiếm chiến đấu, sát khí đằng đằng bộc phát. Trích tinh các nếu đã dám đến, vậy cũng đừng hòng rời đi, hư, thân ảnh của hắn vọt thẳng ra khỏi động, đồng thời hơi đổi góc độ, bay thẳng lên không trung, vừa ra tới, hắn liền nhìn thấy giữa không trung, nơi quần thể chiến đấu kịch liệt. Số lượng người chừng 10 Trong đó, thân ảnh bốn vị kim đan trưởng lão trong môn phái rất rõ ràng, mà ở bên cạnh, tần lục còn chứng kiến thân ảnh nghe duy và liễu tam canh. về phần những người khác, hắn cũng có ấn tượng, đều là trưởng môn của ba nhà thế lực phụ thuộc dưới trướng lạc vân tông lúc trước, tất cả mọi người đều đồng tâm hiệp lực, cộng đồng chiến đấu qua. mà bọn hắn, mười tên tu sĩ kim đan, giờ phút này đang vây quanh một lão giả tiến hành công kích, không hề nghi ngờ, người này chính là nguyên anh lão tổ của triết tinh cát trung ngao. Trung ngao, Tần Lục phát ra tiếng gầm giận dữ, cầm kiếm bay thẳng lên, sát khí đầy rẫy. Âm thanh bất thình lình, lập tức gây nên sự chú ý của tất cả mọi người ở đây, bao gồm đông đảo đệ tử Thanh Huyền môn ở trên mặt đất, còn có những đệ tử Trích Tinh các đã thừa dịp lỗ hổng của pháp trận màn sáng phá vỡ mà chạy vào. Ánh mắt mọi người đều nhìn thẳng vào đạo nhân ảnh giữa không trung kia. Thân hình Tần Lục như là lưu tinh, với tốc độ cực nhanh hạ xuống, trực tiếp đánh vào trung tâm quần thể chiến đấu, bang Một tiếng va chạm binh khí vô cùng to lớn bỗng nhiên vang lên, sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Chung Ngao vốn đang thành thạo điêu luyện dưới sự vây công của nhiều tu sĩ Kim Đan, trực tiếp bị một kích này đánh bay ra ngoài, mà thân hình Tần Lục dừng ở trong chiến đấu, xung quanh đều là đồng đội. Phu quân, trưởng môn, Tần Đạo Hữu, lão Tần, sư phụ, Tần trưởng môn, nhiều âm thanh chào hỏi cùng một thời gian vang lên, cố nguyệt bọn người tràn đầy ngạc nhiên nhìn Tần Lục. Tần Lục nhìn quanh một vòng, thu hết khuôn mặt mọi người vào mắt. Cố Nguyệt, Địch Lâm, Diệp Vũ, Mạnh Ngôn Chi, Nghê Duy, Liễu Tam Canh, Diêu Quản Khiếu, trong ánh mắt tầng lục mang theo cảm tạ, hướng về phía mọi người khẽ gật đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Sau đó, hắn đón ánh mắt của mọi người, thân hình chậm rãi lơ lửng về phía trước, đi tới trước mặt mọi người, trực diện với chung ngao đã dừng thân hình. Hảo Tiểu Tử Lực đạo của ngươi từ đâu mà có? Trung Ngao không ngừng vung cánh tay, muốn loại bỏ cảm giác nhức mỏi do ngăn cản công kích tạo thành, mà ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Lục tràn đầy kinh ngạc. Hắn không ngờ tới, tại vị thiên giới này, kẻ mới nổi lên từ từ này, thế mà lại có được lực lượng cường đại đến vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Tần Lục giơ kiếm chỉ hướng Trung Ngao, trường kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang lạnh lẽo, chỉ nghe thấy hắn giọng nói vô cùng lạnh nhạt nói, "Trung Ngao, ngươi hủy việc đột phá của ta?" phải chịu tội gì đột phá chung ngao nghe vậy sững sờ lập tức ngửa mặt lên trời cười to nguyên lai like ngươi vừa rồi đang bế quan a trách không được để nữ nhân đi ra trả lời bất quá ngươi hôm nay đừng nghĩ đến việc đột phá bởi vì ngươi sắp mất mạng có đúng không ngữ khí tần lục không chút dao động ánh mắt bình tĩnh nhìn chung ngao giữa ngươi và ta hẳn là không thù oán vì sao muốn đến công thanh huyền môn ta còn muốn lấy tính mạng của ta vì sao ha ha ha, ngươi có thể nào hỏi ra vấn đề ngây thơ như vậy? Ngươi thân là dư nghiệp lớn nhất của Lạc Vân Tông, tất sẽ bị ngũ hành minh thu được về tính sổ sách, nếu ngũ hành minh giờ phút này nội chiến, chẳng bằng trước tiện nghi cho ta, A, tần lục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like các ngươi đều coi ta là quả hồng mềm, Lạc Vân Tông đổ rồi, ai cũng muốn tới đây xoa bóp. bằng không thì sao, chỉ là một thế lực kim đan, không xếp hàng đều phải chết. Đây là chuyện đương nhiên. Trung Ngao chém đinh chặt sắt quát Cái kia, thật đúng là tàn khốc A Tần lục có chút vặn vẹo cổ Ngữ khí lạnh nhạt nói Thôn thiên mãn, với thực lực của ngươi Nếu để ngươi thăng lên nguyên anh Tất sẽ thành họa lớn Cho nên hôm nay, ngươi hãy an tâm mà chết đi Thanh huyền môn do trích Tinh các ta tiếp nhận Ngươi hẳn là cũng có thể yên tâm Tần lục tay trái nhấc lên một chút Nhét miệng lên, chậm rãi nói Trung Ngao, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng Chỉ bằng một mình ngươi Có thể cầm súng Thanh Huyền môn ta." Tần Lục vừa nói ra lời này, 10 tên tu sĩ Kim Đan phía sau hắn đều nắm chặt pháp khí trong tay, có chút tới gần, Hoàng Viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dưới sự dẫn đầu của Tần Lục, khí thế của đám người không hề kém chung ngao. Cho dù là Nguyên Anh tu sĩ, khi đối mặt với một tên Kim Đan đỉnh phong tu sĩ cùng 10 tên tu sĩ Kim Đan, phần thắng cũng tuyệt đối không cao, thậm chí hơi không chú ý, sẽ còn lật thuyền trong mương, huống chi, chung ngao chỉ là một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ lúc trước trong chiến đấu còn chịu một chút vết thương nhẹ So sánh như vậy, phần thắng của Trung Ngao càng thấp. Ha ha ha! Trung Ngao đột nhiên cười to, sau đó duỗi cánh tay trái lên, chậm rãi dơ lên, tới, chỉ thấy hắn vừa nói xong, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng đi tới phía sau hắn. Bóng người chừng sáu nhìn trên thân khí tức, không thể nghi ngờ đều là những kim đan cường giả. Nếu chỉ có một mình ta, thật đúng là không bắt được đám người các ngươi, bất quá, Hai binh giao chiến, ai quy định Nguyên Anh tu sĩ không thể gọi người sao, trong giọng nói chung ngao tràn đầy mỉa mai, một bộ nắm chắc phần thắng trong tay, hai nhóm nhân mã dằn co trên không trung. Một bên có tổng cộng 11 tu sĩ kim đan, do tầng lục dẫn đầu, 10 người còn lại ở vị trí phía sau. Một bên khác là 7 tu sĩ, một tu sĩ Nguyên Anh và 6 tu sĩ kim đan. Hai nhóm người này có thể nói là lực lượng chủ chốt tuyệt đối của hai bên. Chỉ cần hai đội ngũ này phân định thắng bại, vậy thì cuộc chiến tranh này sẽ triệt để hạ màn kết thúc. Bất quá, người sáng suốt đều có thể nhận ra, thanh huyền môn ở vào thế yếu tuyệt đối. Dù sao chỉ cần một mình chung ngao, liền có thể ngăn cản 10 tên tu sĩ Kim Đan, vừa rồi cảnh tượng chung ngao một địch 10, còn khiến mọi người ở đây thấy rõ mồm một trước mắt. Chung ngao, tầng lục khẽ nâng tầm mắt, lãnh quan tràn ngập, bờ môi khẽ nhúc nhích, người tu luyện tới nguyên anh cảnh không dễ dàng. Ta khuyên ngươi hay là thu hồi sự tham lam lần này, đối với việc mạo phạm ngày hôm nay, tiến hành nhận lỗi, ta tần lục còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, chung ngao phản phất như nghe lầm, giang hai cánh tay, vẻ mặt đùa cợt. nếu không. Nếu không thì thế nào, nếu không, ngươi sẽ chết ở chỗ này, trích tinh các cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Ha ha ha! Ta phát hiện, người của thanh huyền môn các ngươi, khẩu khí người nào người nấy đều lớn, nhưng đánh nhau, đều là tôm chân mềm. Ta thấy sơn môn các ngươi hay là đổi tên đi, sau này đừng gọi thanh huyền môn nữa, gọi là nhuyễn cước môn đi, hô, tần lục nhẹ nhàng thở ra một hơi, không để ý đến câu trào phúng này của chung ngao, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, linh khí bắt đầu truyền vào trường kiếm, tiếp đó hướng đến mũi kiếm. Trong khoảng thời gian này, trình độ kiếm thuật của hắn tăng mạnh, sau khi trải qua lôi kiếp ban kích, đã lĩnh ngộ được những chiêu thức càng sâu lại thêm tu luyện võ đạo, thể chất tăng lên, khiến cho kiếm thuật của hắn tăng lên tới một mức độ trước đó chưa từng có. Cũng chính vì vậy, hắn có thể ở trong bí cảnh hắc vụ, một kiếm bổ ra cả ngọn núi, phá hủy trung tâm pháp trận, từ đó thoát khỏi không gian. Mà bây giờ, trải qua bế quan những ngày này, kiếm thuật của hắn lại được nâng cao. Mặc dù Chung Ngao đột nhiên tập kích, dẫn đến hắn phải cưỡng ép xuất quan, không thể thăng lên Nguyên Anh, nhưng những ngày này, hắn vẫn luôn cảm ngộ thời cơ Nguyên Anh. Có thể nói, hắn bây giờ cách đột phá Nguyên Anh, thật sự là chỉ thiếu chút nữa. Theo tầng lục nhắm mắt, tập trung ý chí, toàn thân hắn trên dưới bao gồm cả tóc, đều tản mát ra một tia kim quang yếu ớt, cả người như là được kim quang chiếu rọi, cực kỳ tráng lệ. Điều làm người ta kinh ngạc nhất, chính là trên người hắn toát ra một cổ khí tức đáng sợ. Điều này làm cho 10 tên tu sĩ kim đang xung quanh hắn, cảm nhận sâu sắc nhất. Phu quân, Cố Nguyệt có chút lo lắng, nhỏ giọng hỏi. Những người còn lại cũng nhìn về phía bóng lưng của Tần Lục. Trong ánh mắt bọn họ còn mang theo nghi hoặc, cũng không biết Tần Lục hiện tại dự định làm gì. Bất quá, Tần Lục không đáp lại câu hỏi của Cố Nguyệt, mà là vẫn nhắm chặt hai mắt, tùy ý để kim quang trên người càng ngày càng sáng. Cái khí tức thông thiên mãn này vẽ treo tức trên mặt trung ngao từ từ biến mất, thay vào đó là sự thận trọng. Hắn cảm nhận được một tia nguy cơ trên thân Tần Lục. Mau nhìn, khí tức của lão tổ thanh huyền môn thật là khủng khiếp a sao có thể như vậy? Hắn không phải cảnh giới kim đan sao? Sao cảm giác giống như là nguyên anh cảnh vậy? Uy uy, khoan đã, ta nghe nói lão tổ thanh huyền môn này có thể vượt cấp chiến đấu, là một mảnh nhân a lão tổ của chúng ta sẽ không im miệng. Ngươi tiểu tử này còn dám nhiễu loạn quân tâm, lão tử lập tức chặt ngươi. Kim đan chém nguyên anh, lão tử đời này chưa từng nghe qua chuyện này hoàn toàn không có khả năng, đúng vậy, lão tổ của chúng ta chắc chắn sẽ dễ dàng treo lên đánh đám người kia, lấy đầu chó của bọn chúng, lão tổ, giết bọn hắn, lão tổ, lão tổ, đệ tử trích tinh các dưới đất bắt đầu gào to, treo hò cổ vũ cho trung ngao phía trên. hiện tại chiến đấu bên dưới tạm thời ngừng lại, các đội nhân mã của hai bên duy trì một khoảng cách nhất định, đều ngẩng đầu nhìn về phía trên đang giằng co. mọi người đều biết. Thắng bại của tầng lớp chiến lực cao nhất đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc, bọn hắn hiện tại chém giết cũng không có ý nghĩa quá lớn, nên rất ăn ý mà thống nhất dừng tay. Đều đang đợi mệnh lệnh trong môn, sau đó mới bắt đầu chém giết. Trên không trung, kim quang trên người tầng lục càng ngày càng sáng, khí tức cũng càng ngày càng kinh người. Chẳng những 10 người bên cạnh tầng lục lộ vẻ ngạc nhiên, mà ngay cả những tên kim đang đối diện, cũng mang vẻ mặt kinh hãi. Sư phụ! người này không thích hợp, có muốn giết không? Trung Ngao nghe được đệ tử gọi, bỗng nhiên cắn răng một cái, cưỡng ép ngăn chặn nỗi bất an trong lòng, sắc mặt hung ác, cầm pháp kiếm trong tay bay thẳng tới, chỉ là kim đan tiểu tử, giả thần giả quỷ, lão phu đưa ngươi xuống địa ngục, tiếng trống giận dữ của Trung Ngao truyền khắp toàn bộ khu vực Thanh Huyền môn, tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng, đồng thời tất cả mọi người có thể thấy. Thân ảnh chung ngao với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi Áp sát Tần lục Mà sáu tên kim đang phía sau chung ngao Cũng đồng thời xuất phát Bảy người phản phất hình thành một chiến trận Khí thế hung hãn đánh tới Thấy vậy Cố nguyệt bọn người đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn Đột nhiên nắm chặt pháp khí Thân hình liền muốn xông về phía trước Nhưng đúng lúc này Một giọng nói nhẹ nhàng từ trong miệng Tần lục truyền đến Đừng động Ta tới Câu nói này làm cho 10 người đều sửng sốt, không khỏi dừng thân hình ở lại giữa không trung. Sau khi Tần Lục nói xong, hai mắt vẫn luôn nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, chỉ thấy con ngươi màu đen vốn có đã biến thành màu vàng, toàn bộ con mắt tản mát ra kim quang chói mắt cực hạn. Hưu, một tiếng vang nhỏ, Tần Lục động, hắn hóa thành một đạo lưu quang, với thế sét đánh không kịp bưng tay bay tới trước. Thấy vậy, Chung Ngao đột nhiên vung pháp khí, sau đó dùng sức đánh xuống. Một đạo ánh sáng chói mắt xẹt qua chân trời, nương theo âm thanh xé gió bén nhọn, trong nháy mắt đánh úp về phía Tần lục, một kích này, nếu là tu sĩ kim đang bình thường bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị dễ dàng cắt thành hai nửa. Mà Tần lục, giờ phút này lại không hề né tránh. Thậm chí có thể nói, hắn không hề dùng pháp kiếm ngăn cản, mà là tùy ý để đạo công kích sắc bén này, trực tiếp bổ vào trên người hắn, phanh. Phanh. Phanh. Ánh sáng công kích trực tiếp đánh nát ba đạo kim quang trên thân Tần Lục. Sao có thể? Trung Ngao giật mình, hắn không nghĩ tới lực phòng ngự của Tần Lục lại cường hãn như vậy. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, hắn không còn thời gian để suy nghĩ vấn đề này, bởi vì Tần Lục đã đến gần trước người hắn. Thật nhanh, trong ánh mắt kinh ngạc của Trung Ngao, ánh mắt Tần Lục mười phần bình tĩnh, không hề bối rối. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên một đạo kiếm khí cực nhanh bắn ra, kiếm quang xẹt qua trong không khí, phát ra một tiếng xé gió chói tai. Một kiếm này như nước mùa thu chảy giữa trời, kiếm khí văng thách nơi, ngưng tụ thành một bức màn kiếm to lớn. Kiếm khí cường đại phản phất muốn xé rách toàn bộ trời đất, nhưng lập tức bức màn kiếm nhanh chóng co lại, biến thành một sợi chỉ trắng nhỏ như sợi tóc. Chung Ngao hoảng sợ nhìn Bạch Tuyến hướng chính mình đánh tới, hắn muốn né tránh, lại phát hiện Bạch Tuyến kiếm quang quá nhanh. Lại thêm khoảng cách quá gần, cho dù lấy tốc độ của hắn, cũng đã không còn kịp. Không khí động lại trong thời khắc này. Phanh, kiếm quang trong nháy mắt đánh trúng Trung Ngao, bạch tuyến kiếm quang xuyên qua phần eo của thân thể hắn. Cái này, Trung Ngao kinh ngạc cúi đầu, nhìn bên hông mình, nơi đó truyền đến một trận đau đớn khó có thể chịu đựng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mặt hắn trắng bệch, Hắn thấy rõ nửa người dưới của mình đang rơi xuống mặt đất mà ruột cùng khí quan trong cơ thể hắn cũng lần lượt rơi xuống. ngươi, trung nao sợ hãi ngẩng đầu, nhìn về phía tầng lục đối diện với vẻ mặt lạnh lùng, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng một cổ mệt mỏi trong nháy mắt bao phủ đại não hắn, khiến cho hắn căn bản không có sức lực nói ra một câu. ta, trung nao không cam lòng nhắm hai mắt lại, bóng tối quét sạch đầu óc hắn, sau đó không còn bất kỳ suy nghĩ gì nữa. mà tất cả mọi người ở đây, bất kể là đệ tử thanh huyền môn hay là đệ tử triết tinh cát. Tất cả mọi người khi thấy cảnh này Đều rơi vào sự tĩnh lặng chưa từng có Đám người chăm chú nhìn chung ngao Từ không trung rơi xuống Biến thành hai đoạn thi thể Trong nháy mắt này Bọn hắn quên hết tất cả mọi chuyện không liên quan Trong đầu chỉ có một ý niệm Nguyên anh tu sĩ Bị tu sĩ kim đan một kiếm Giết toàn trường lâm vào yên lặng tuyệt đối Tất cả mọi người bị chấn kinh Đến mức không nói nên lời Bọn hắn ngơ ngác nhìn tầng lục Ở giữa không trung căn bản không thể động đậy Sáu tên kim đang ban đầu xông về phía trước cùng Trung Ngao, giờ phút này đều đã dừng bước, thần sắc trên mặt là nỗi sợ hãi không kìm nén được. Trung Ngao vừa chết, thực lực còn mạnh hơn bọn hắn gấp 10 gấp trăm lần, nhưng cường giả như vậy, thế mà bị tần lục trước mặt một kiếm chém vết. Vậy tần lục, rốt cuộc phải mạnh đến mức nào, dù Trung Ngao là sư phụ, lão tổ, trưởng môn của bọn hắn, là người bọn hắn tôn kính nhất, nhưng giờ phút này bọn hắn cũng không nảy nổi một chút ý định trả thù tất cả đều đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt. Chạy mau, mau đi, rất nhanh, bọn hắn rút cục kịp phản ứng, mặt lộ vẻ hoảng sợ hô to một câu, rồi tất cả đều quay người bỏ chạy, đừng để bọn hắn chạy. Tần lục hét lớn một tiếng. Lời này vừa nói ra, cố nguyệt mấy người cũng tỉnh táo lại trong nháy mắt, thu hồi vẻ kinh ngạc, nhau nhau vượt qua tần lục, đuổi theo sáu tên kim đan đang chạy trốn, thế tất yếu phải giết chết toàn bộ. Mà tầng lục thì chậm rãi hạ xuống, trở lại thanh vân phong. Một kiếm này uy lực cực lớn, nhưng linh khí hắn hao tổn cũng cực kỳ khủng bố. Lượng lớn linh khí phụ trợ cho một kiếm này, khiến tinh thần hắn lập tức mệt mỏi cực độ, vì không hao tổn cơ năng thân thể, những tạp ngư còn lại vẫn nên giao cho người khác thì tốt hơn. Trưởng môn lão gia, giọng nói ngạc nhiên của Phùng Khê từ sau lưng tầng lục truyền đến, nàng đã lấy lại tinh thần từ trạng thái đờ đẫn. Khuôn mặt vui vẻ chạy đến bên cạnh Tần Lục Tiểu Khê Trận chiến này hẳn sẽ không còn gần sống nào nữa Ngươi lát nữa nói với mọi người Hết hãy cứ theo kế hoạch trước đó mà làm Tần Lục khẽ nói A. Phùng Khê lập tức sững sờ Vậy lão gia ngài thì sao Ta tiếp tục bế quan Trùng kích Nguyên Anh Sau khi Tần Lục chém giết chung ngao Trong lòng cổ thời cơ kia càng thêm rõ ràng Phản phất muốn phá thể mà ra Tần Lục biết Đây là thời cơ đột phá tốt nhất của hắn. Vâng. Nghe được đáp án, vẻ mặt Phùng khê lộ rõ sự tự hào. Chưởng môn nhà mình thật sự là quá mức tiêu sái, thiểm điện thức xuất quan thúng miễu một nguyên anh đại năng sau đó lại tiếp tục trở về bế quan. Chuyện truyền kỳ như vậy nếu truyền ra ngoài, không nói đến toàn bộ vị thiên giới, cho dù là ở toàn bộ Ly Châu, cũng là chuyện lạ có một không hai, được rồi, ta đi vào trước, ngươi nhớ nói với mọi người một tiếng cảm giác thời cơ dần dần tiêu tán tần lục không dám trì hoãn thời gian đơn giản lên tiếng dặn dò liền bay về phía mật thất bế quan hắn nhanh chóng tiến vào mật thất quen thuộc vung tay lên đóng cửa đá lại trong động nhanh chóng chìm vào bóng tối chỉ có ánh sáng mông lung quanh thân tần lục tỏ ra mang đến cho hang động này một tia sáng yếu ớt tần lục ngồi xếp bằng cả người lơ lửng giữa không trung sau đó nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển công pháp toàn lực cảm ứng thời cơ tấn thăng vừa rồi xuất hiện. Theo công pháp vận chuyển, linh khí chung quanh tầng lục dần dần hội tụ, tựa như một dòng suối chậm rãi chảy vào vực sâu không đáy. Những linh khí này trải qua tinh luyện lặp đi lặp lại, trở nên vô cùng tinh thuần, khi chảy đến viên kim đan đã có hình người kia, phản phất cưỡng ép được ban cho sinh mệnh cùng lực lượng, cảm giác này làm cho trong cơ thể tầng lục truyền ra một trận âm thanh vù vù kỳ dị. Đây chính là dấu hiệu Kim Đan đang dần dần cường đại, đột nhiên, thân thể Tần Lục chấn động, một cổ năng lượng vô hình từ trong cơ thể hắn hiện ra, nhanh chóng bao phủ Kim Đan trong một mảnh quang mang. Cổ năng lượng này cường đại mà thần bí, che đậy hoàn toàn hình thái Kim Đan, khiến nó trở nên mơ hồ không rõ, quan trọng nhất chính là, năng lượng này làm Tần Lục cảm giác Kim Đan giống như bị lửa thiêu đốt, liệt diễm đốt đan, Tần Lục mừng rỡ trong lòng. Hắn đã tìm hiểu qua công việc liên quan Biết trong quá trình Kim Đan tấn thăng Nguyên Anh sẽ xuất hiện tình huống này, cho nên không lo lắng chút nào, ngược lại mừng rỡ trong lòng. Nếu xuất hiện phản ứng này, vậy chứng tỏ việc đột phá của hắn đang tiến hành đâu vào đấy. Nhưng mà, cảm giác thiêu đốt này nhanh chóng lan tràn từ Kim Đan ra toàn thân, không lâu sau, da thịt tần lục liền đỏ bừng lên, như là bị liệt hỏa thiêu đốt. Sau đó, toàn thân tần lục bắt đầu cảm thấy một loại cảm giác tê ngứa khó mà chịu đựng được. Ban đầu, cảm giác này không có ý nghĩa gì, nhưng rất nhanh, cảm giác liền trở nên càng ngày càng kịch liệt, phản phất có vô số con kiến đang bò sát ở nơi sâu tận xương tủy, làm hắn không thể chịu đựng nổi, quá trình này vô cùng gian khổ, nội tâm tần lục bị sự thống khổ khó nói nên lời chiếm cứ, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng nhỏ xuống từ trán Kiên trì Kiên trì, tần lục biết rõ đây là con đường phải đi qua để thông hướng cảnh giới cao hơn. Bởi vậy hắn cố gắng hết sức giữ vững nội tâm kiên định. Cùng lúc đó, linh lực trong cơ thể chuyển động càng lúc càng nhanh, linh áp dần dần tăng cường, khiến cho kinh mạch phải chịu áp lực cực lớn, nghiêm trọng nhất là chỗ kim đan, nơi đó không ngừng truyền đến đau nhức kịch liệt, như là thân thể bị xé rách bình thường, làm Tần Lục thống khổ khó nhịn, a a, Tần Lục không nhịn được phát ra tiếng gầm nhẹ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, việc tấn thăng nguyên anh cảnh giới lại thống khổ như vậy. Nhưng tu luyện nhiều năm, ý chí và nghị lực của hắn sớm đã không thể so sánh nổi. Cho dù cơn đau mãnh liệt không ngừng đánh thẳng vào não hải tầng lục, hắn vẫn cắn răng kiên trì, công pháp vận chuyển không ngừng một khắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kim Đan trong cơ thể dưới sự thiêu đốt của linh khí hỏa diễm, không ngừng dần dần vỡ ra, từ đó lỗ hổng càng lúc càng lớn. Không biết qua bao lâu. Ngay tại ngày Kim Đan không ngừng truyền ra đau đớn kịch liệt, đột nhiên phóng xuất ra một cổ lực lượng cường đại phóng tới mỗi một góc nhỏ trong thân thể. Liên đới, xua tan cả linh khí hỏa diễm xung quanh. Mà năng lượng trong cơ thể hắn giống như từng con rắn nhỏ linh động, không ngừng di chuyển trong kinh lạc, rửa sạch các vị trí trong cơ thể. Tới, trong lòng tầng lục tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Nội thị vị trí đang điền. Chỉ thấy vị trí kim đang ban đầu, đã xuất hiện một đứa bé, ngũ quan giống hệt tầng lục, thân thể của nó hiện lên màu vàng, phản phất được điêu khắc từ hoàng kim tinh khiết nhất đồng thời tảng ra một cổ hào quan nhỏ yếu. Linh động nhất phải kể đến đôi mắt to kia, lộ ra cực kỳ thâm thúy mà sáng tỏ, giờ phút này đang mang theo một tia ánh mắt hiếu kỳ tìm hiểu xung quanh. Mà xung quanh Nguyên Anh, một cổ lực lượng cường đại đang không ngừng ba động, giống như thủy triều trong đại dương. Nguồn lực lượng này tràn đầy sinh mệnh lực và sức sống, khiến người ta cảm thấy chấn động không gì sánh được. Trong lòng tần lục tràn đầy vui sướng, nhìn hài nhi phiên bản của chính mình, miễn cười. Nhỏ giọng nói, lần đầu gặp mặt, tiểu gia hỏa dường như cảm ứng được tiếng nói khẽ của Tần Lục, hài nhi trên mặt lộ ra một biểu lộ buông lỏng, sau đó ngáp một cái rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Thấy vậy, Tần Lục kết thúc nội thị, mở to mắt. Hắn đầu tiên là nhìn xung quanh một chút, phát hiện mọi thứ đã là một mảnh hỗn độn. Những vật phẩm chuẩn bị đột phá trước đó đều bị lực lượng cường đại phá hủy, cho dù vách tường mật thất bố trí trận pháp cũng trở nên chia năm xẻ bảy. Xem ra sắp sụp đổ Xem ra động tin không nhỏ Hẳn là bọn họ đều biết ta đột phá thành công Không biết đã bế quan bao lâu Tần lục khóe miệng mỉm cười Lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện Hơi chuyển động ý nghĩ một chút Mở ra giao diện thuộc tính Nguyên bản Tu Vi Kim Đăng Viên Mãng 99 phần 100 Đã biến thành Tu Vi Nguyên Anh Sơ Kỳ Một phần 100 Mà tuổi thọ ở cột bên cạnh Cũng từ tuổi thọ 66 phần 716 tuổi, biến thành, tuổi thọ, 66 phần 1216 tuổi, hơn 1.000 tuổi, cái này, tần lục khóe miệng khẽ nhếch con mắt lóe sáng, thật mẹ nó thoải mái, Nguyên Anh 66 tuổi, so với đệ nhất thiên tài Ly Châu Tô Hạo, cũng không chênh lệch nhiều lắm, tần lục thầm nghĩ trong lòng. Nhìn, tuổi, hơn 60 của mình, hắn lập tức nhớ tới đệ nhất thiên tài Ly Châu, Tô Hạo thiếu niên ánh nắng với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kia. Tần lục nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy tên Tô Hạo, hắn vẫn chỉ là một tiểu tu luyện khí kỳ, mà Tô Hạo là đệ nhất thiên tài trên cửu chân bản. Trải qua những năm này, danh khí của Tô Hạo càng lúc càng lớn, thậm chí không còn giới hạn ở một vùng cửu chân vực, mà lan rộng khắp toàn Ly Châu. Theo tốc độ tu luyện của hắn truyền ra, danh hiệu đệ nhất thiên tài Ly Châu lập tức gắn trên đầu hắn. Bởi vì, Chính là hắn đã trở thành một tu sĩ Nguyên Anh trước 40 tuổi. Phải biết, ở Cửu Châu Đại Lục, người có thể đột phá Nguyên Anh cạnh ít càng thêm ít, đặc biệt là những người tuổi tác chưa tới 50, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Tô Hạo lại chưa đến 40 đã thành công tấn thăng, tin tức như vậy, không nghi ngờ gì khiến thế nhân cảm thấy chấn kinh cùng kính nể. Hô tần lục nhẹ nhõm thở ra một hơi, dũi lưng một cái, đem chút tâm tư so sánh kia thu lại, sau đó thân thể trở xuống mặt đất. Hắn vung tay lên, thu thập qua loa mặt đất hỗn độn, sau đó xoay người đi ra mật thất bế quan. ầm ầm, tảng đá đen lớn ngăn cách pháp trận yên lặng, bị tầng lục tiếp hoạt trận pháp đẩy ra. Mà khi hắn vừa mở cửa đá, liền thấy một nữ tử đứng ngay ngoài cửa. Nữ tử không phải ai khác, chính là Cố Nguyệt. Lúc này, trên mặt Cố Nguyệt tràn đầy mỉm cười, đó là niềm vui sướng từ tận đáy lòng tuôn ra, khóe môi nàng cong lên, gương mặt có chút phím hồng. Khiến cho dung mạo của nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người Tần lục thấy vậy Trong lòng ấm áp Hắn nhanh chân bước về phía trước Muốn ôm nữ tử dung nhan tuyệt mỹ Vẫn luôn yên lặng trả giá vì mình này vào lòng Bất quá Khi hắn đi ra cửa hang Lại phát hiện bên ngoài còn có nhiều người đứng đó Tất cả đều trơ mắt nhìn mình Ách thấy vậy Bước chân tần lục lập tức dừng lại Nhìn vẻ mặt như cười mà không phải cười của bọn họ Không khỏi có chút xấu hổ Khụ khụ. Tần lục khẽ ho một tiếng, xóa đi vẻ xấu hổ trên mặt, sau đó nở nụ cười, nhìn mọi người, trầm ổn nói, chư vị, còn không mau chúc mừng ta tấn thăng nguyên anh, màn đêm buông xuống. Trong đại điện thanh vân, lối vào đại điện phủ một tấm thảm đỏ, kéo dài đến giữa đại điện, mấy trăm chiếc, trường minh đăng, chập chờn trong không khí, phát ra ánh sáng ấm áp, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Trong đại điện, nhân viên đông đảo, đám người tề tụ lại một chỗ, phân bàn mà ngồi trên mỗi bàn đều phủ gấm vóc hoa lệ, bày biện món ngon trân quý, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. mà ở đây ngoài những nồng cốt của Thanh Huyền Môn còn có nhiều tu sĩ Kim Đan, chính là đám tu sĩ Kim Đan của Liễu Tam Canh. qua trao đổi, Tần Lục mới biết Liễu Tam Canh và Nghe Duy dẫn theo bảy trưởng môn đi tới Thanh Huyền Môn, mà vào ngày Chung Ngao tiến công, sáu người trong số bọn họ còn trợ giúp Cố Nguyệt tiến hành chiến đấu, giao tình trong đó không cần nói cũng biết. Về phần ba người chưa xuất thủ, là bởi vì trong lúc tác chiến với Lạc Vân Tông và Ngũ Hành Minh, bị thương nghiêm trọng, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Mà bọn hắn trong những ngày tầng lục bế quan, ba người mới từ từ tỉnh lại, cho nên tối nay mới rảnh tham dự yến hội. Giữa sân, mọi người vừa nhấm nháp mỹ thực, vừa nâng chén chúc mừng, tùy ý trò chuyện, bầu không khí rất náo nhiệt. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều đều là đang lắng nghe tần lục kể chuyện. Lão Tần, ta có một vấn đề. Liễu Tam canh đột nhiên giơ tay hô. Tần Lục nhìn về phía Liễu Tam canh, cười nói, "Nói đi." "Theo ta được biết, tu luyện đến nguyên anh cảnh giới liền sẽ sinh ra thần hồn, giấu trong nguyên anh, chỉ chịu ảnh hưởng của thiên địa nguyên khí và pháp tắc giới diện, lúc nhục thể nhận trí mạng thương hại, thần hồn sẽ khống chế nguyên anh trong cơ thể phá không di chuyển, từ đó chạy thoát, việc này có thật không?" Nghe xong, Tần Lục khẽ gật đầu, thừa nhận, "Đúng vậy." "Đến nguyên anh cảnh" Hắn cảm ứng rõ ràng được cường độ linh hồn của mình phóng đại, nguyên anh trong cơ thể càng giống như cái mạng thứ hai, thời khắc mấu chốt có thể thoát thể mà ra, tìm kiếm thân thể để phục sinh lần nữa. Đương nhiên, sau khi phục sinh, tất cả đều cần làm lại từ đầu. Đã như vậy, liễu tam canh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, dừng một chút, mở miệng hỏi, vậy ngươi làm thế nào mà bằng vào kim đan cảnh, đem chung ngao kia giết chết, vừa nói xong, tất cả tu sĩ ở đây đều dừng lại việc trò chuyện đại điện lập tức an tĩnh lại, đều quay đầu nhìn về phía tần lục, chờ đợi hắn giải đáp. không cách nào khác, việc này thật sự khiến người ta quá chấn kinh và tò mò. một tu sĩ kim đan, vì sao có thể đem một nguyên anh tu sĩ có thể cho thần hồn chạy trốn, chém giết tại chỗ? cái này, tần lục nheo mắt, nhẹ nhàng sờ cầm, tự hỏi trả lời thế nào? kỳ thật đáp án rất đơn giản, đó chính là hắn mạnh hơn trung ngao, một kiếm này bao hàm tất cả lý giải kỹ năng của tần lục là kiếm chiêu do hắn một mình lĩnh ngộ ra. Một kiếm này, mang theo vô số kiếm khí của, thái huyền kiếm kinh, đây cũng là vì sao khi thi triển, sẽ có kiếm mạc đầy trời. Một kiếm này, mang theo hiệu quả khống chế cực hạn của, ngưng thần thuật, khiến cho nguyên anh tu sĩ tốc độ phản ứng cực nhanh, cũng bị khống chế ngắn ngũi tại chỗ. Một kiếm này, mang theo kỹ năng mê hoặc tâm thần của, Tri nhân tâm, tập kích thẳng vào não hải, Nguyên anh thần niệm muốn thoát thể cũng không thể làm được, trực tiếp đứng nguyên tại chỗ. Một kiếm này, mang theo cảm ngộ tập kiếm mấy chục năm của Tần lục, mang theo kiếm chiêu kỳ diệu mà hắn lĩnh ngộ ra khi tiếp nhận lôi kiếp. Một kiếm này, dung hợp tất cả kỹ năng hiện tại của hắn, là chiêu mạnh nhất mà hắn có thể kích phát ra, thậm chí sau khi phát ra chiêu này, hắn trực tiếp thân thể tinh thần đều mệt mỏi, vô lực truy kích tàn dư đây chính là nguyên nhân vì sao hắn có thể một kiếm giết chết chung ngao bất quá, những sự tình này Tần Lục không thể tùy ý nói ra ta có thể giết chết chung ngao có ba nguyên nhân, trầm ngâm một lát Tần Lục đưa ra đáp án thứ nhất, người này cao ngạo tự đại không coi ai ra gì không thèm để kim đan cảnh giới của ta vào mắt từ đó không thi triển chiêu thức phòng ngự thứ hai, người này lầm tưởng phòng ngự pháp thuật của ta bị ta áp sát, ở khoảng cách gần xuất kiếm hắn phản ứng không kịp thứ ba chính là ta mạnh hơn trung ngao cho nên mới có thể một kiếm giết hắn nói xong lời cuối cùng thanh âm tầng lục sụp sôi biểu lộ kiên định hay liễu tam canh dẫn đầu lớn tiếng khen hay hay cho một câu mạnh hơn hắn tần trưởng môn quả thật là một đời nhân kiệt bây giờ tần trưởng môn thăng đến nguyên anh trong phạm vi trăm vạn dặm đã không có đối thủ sau này ta sẽ lấy tần trưởng môn làm chủ mấy tên tu sĩ kim đan do liễu tam canh và nghe duy mang tới vội vàng đứng lên, chắp tay tỏ rõ thái độ. Ngay cả ba người thương thế còn chưa chuyển biến tốt cũng như thế. Trong bầu không khí ngưng trọng này, tần lục ngồi ở giữa đứng lên, nâng chán hướng về tất cả mọi người ở đây, nói khẽ chư vị, ta muốn tuyên bố một việc. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh lặng Dừng một chút, thanh âm nghiêm túc của tần lục tiếp tục vang lên Lạc Vân Tông bởi vì bị ngũ hành minh, trích tinh cát ngựa thú tông diệt môn Nguyễn Vân về lão tổ chết thảm, dẫn đến tình hình Tây Nam khu vực chúng ta đại loạn. Rất nhiều thế lực đều đến đục nước béo cò, dẫn đến chúng tu sĩ kéo dài hơi tàn, nước sôi lửa bỏng, trong khu vực càng là sơn hà phá toái, bạch cốt lộ giả, mà ta tần lục, may mắn thăng đến nguyên anh cảnh, là một thành viên nơi đây, vậy thì có trách nhiệm đảm bảo hòa bình nơi này, cho nên, ta sau đó dự định chỉnh hợp tất cả Tây Nam khu vực, khôi phục an ổn bình thản nơi đây. Bất luận thế lực nào muốn phá hư hòa bình nơi đây đều chính là địch nhân của ta Tần Lục mà Thanh Huyền Môn cũng sẽ đổi tên. Ta tuyên bố kể từ hôm nay Thanh Huyền Tông chính thức thành lập khi tin tức Tần Lục ở cảnh giới kim đa một kiếm chém dép chung ngao truyền đến tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ đồng thời có không ít người âm thầm suy đoán Tần Lục cách ngày tấn thăng Nguyên Anh không còn xa nữa. Quả nhiên, ngay tại một tháng sau tin tức Tần Lục thành công đột phá tới Nguyên Anh lại một lần nữa nhanh chóng truyền khắp vị thi thiên giới. Trong đó, đối với tin tức này phản ứng lớn nhất dĩ nhiên chính là một đám thế lực vốn đang ở khu vực Tây Nam thừa nước đục thả câu. Từng thế lực kim đang thì không cần phải nói, tất cả đều chạy sạch, không dám ở lại nơi này lâu thêm chút nào, sợ tầng lục trực tiếp đến tận cửa diệt muôn bọn hắn. Mà mấy nhà thế lực nguyên anh ban đầu, phương thức ứng đối lại không giống nhau. Đầu tiên chính là mờ mịt tông, Dưới sự an bài của Nhan Quyển Nhi, nhiều tên trưởng lão mờ mịt Tông nhanh chóng ra tay, đoạt rất nhiều khu vực vốn thuộc về Lạc Vân Tông, biến nó thành địa bàn của mình. Sau khi nghe tin tần lục đột phá Nguyên Anh, thì lập tức ngừng động tác khuếch trương, không còn tin tức dư thừa, tự hồ đã thỏa mãn với hiện trạng. Còn Ngự Thú Tông, cũng không chiếm lấy một tấc đất nào của Lạc Vân Tông, bọn hắn trắng trợn vơ vét một vòng tại khu vực, đoạt rất nhiều vật tư, sau đó trực tiếp vượt qua Bình Đô Sơn trở về quê quán của mình giống như thổ phỉ làm một mẻ tiền bình thường về phần ngũ hành minh mạnh nhất thì nhanh chóng lui khỏi khu vực Tây Nam trở lại sơn môn ban đầu của mình nguyên nhân tự nhiên không phải e ngại tu sĩ Nguyên Anh mới như Tần Lục mà là bọn hắn lẫn nhau công phạt càng ngày càng nghiêm trọng căn bản không rảnh đi tranh đoạt địa bàn lại thêm bọn hắn sợ ở nơi này lẫn nhau đấu đá sẽ để cho thế lực khác bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau cho nên liền một mạch rời đi. Về phần Trích Tinh các mất đi Nguyên Anh lão tổ càng không đáng nhắc tới. Sau khi Trung Ngao tại khu vực núi Thanh Huyền môn bị Tần Lục một kiếm mỉa sát, mấy tên nồng cốt trong môn kia cũng đều bị 10 người Cố Nguyệt truy sát giết chết. Nói cách khác, Trích Tinh các trong trận chiến này, trừ hai tên Kim Đan lưu thủ Sơn môn, chiến lực cao tầng toàn bộ tử trận, địa vị trực tiếp rớt xuống đáy vực. Rốt cuộc không được coi là thế lực Nguyên Anh, các đại thế lực hỗn loạn. Sau khi Tần Lục đột phá Nguyên Anh, tất cả đều ăn ý dừng tay, chỉ để lại một cục diện rối rắm. Đương nhiên, đối mặt cục diện rối rắm này, Tần Lục không có một ti ghét bỏ, hắn ngay ngày đó liền trịnh trọng tuyên bố, thành lập Thanh Huyền Tông, lập tức thống lĩnh toàn cảnh. Bốn tên tu sĩ kim đan trong môn Thanh Huyền Tông, lại thêm bảy tên tu sĩ kim đan như Liễu Tam Canh, bắt đầu đi lại ở khu vực Tây Nam, tiến hành thu phục các thế lực sơ môn. Thanh Huyền Tông vốn là môn phái đứng đầu dưới cờ lạc vân tông lúc trước, bây giờ lạc vân tông bại vong, do thanh huyền tông tiếp nhận, tất cả thế lực trong khu vực đều không hai lời, tâm phục khẩu phục, gần như là khi sứ giả thanh huyền tông đến, đều sẽ nhận được sự hoan nghênh của từng thế lực. điều này khiến cho thanh huyền tông tiếp nhận địa bàn cực kỳ thuận lợi. cũng chỉ trong vòng một tháng, toàn bộ khu vực tây nam liền triệt để an ổn lại, không còn chiến đấu. đồng thời tất cả mọi người đều biết, từ nay về sau. Nơi đây chính là thiên hạ của Thanh Huyền Tông, tất cả sơn môn trong khu vực đều thuộc về thế lực phụ thuộc Thanh Huyền Tông, Trắc Điện. Cố Nguyệt cùng Tần Lục ngồi đối diện nhau. Cố Nguyệt cầm trong tay một quyển sách nhỏ, nhìn chữ viết phía trên, khẽ nói, trải qua tuần tra, toàn bộ khu vực bị hao tổn nghiêm trọng, có mười mấy nhà thế lực trúc cơ cùng một nhà thế lực kim đang bị diệt môn, tu sĩ tử vong ước chừng hơn ngàn, nhiều nhà sơn môn đều bị tẩy sạch không còn. Rất nhiều linh thạch cùng pháp khí đều bị cướp, dẫn đến bây giờ kinh tế khu vực sa sút, tiêu điều, rất nhiều tu sĩ cấp thấp đã là người không có một xu. Sinh thái cũng bị phá hư nghiêm trọng, Bắc bộ Linh Lung Sơn bởi vì tu sĩ chiến đấu mà sụp đổ, đè chết rất nhiều phàm nhân, Tây bộ đấu pháp tạo thành rừng rậm cháy lớn, kéo dài hơn vạn dặm, sinh linh tử thương vô số. Nghe Cố Nguyệt báo cáo, trên mặt Tần Lục Lộ vẻ bất đắc dĩ. Cuộc chiến tranh này tính phá hoại cực lớn. Đem khu vực Tây Nam vốn an ổn bình hòa Làm cho rối loạn Tần lục lắc đầu chậm rãi nói Tình huống như vậy chỉ có thể chờ đợi Thời gian từ từ chữa trị Cố nguyệt nhẹ nhàng gật đầu Sau đó lật tiếp một tờ của quyển vở Tiếp tục nói trải qua thống kê Trước mắt khu vực còn có hơn trăm thế lực Trong đó thế lực trúc cơ có 96 nhà Thế lực kim đang 12 nhà Môn phái tu sĩ ước chừng có 12.000 người Tán tu kia đâu Tần lục nghỉ nghỉ hỏi tán tu phần lớn tập hợp tại khu vực phường thị, tám cái phường thị cỡ lớn ước chừng có 12, 13 vạn tán tu ở lại, mấy cái phường thị nhỏ không tính đến. Mới 12, 13 vạn. Sao lại ít như vậy? Tần Lục có vẻ hơi kinh ngạc, phải biết Hoàng Hạc Phường tu sĩ liền có hơn 2 vạn người, tám cái phường thị không nên chỉ có 12, 13 vạn người. Không có cách nào, Cố Nguyệt cười khổ giải thích, lần chiến tranh này, phường thị đúng là mục tiêu trọng yếu của đám người kia mỗi cái phường thị đều bị tập kích, tử thương thảm trọng. Trọng yếu nhất chính là, rất nhiều tán tu đều bị dọa đến bỏ chạy, cho nên mới có thể giảm bớt rất nhiều tu sĩ. Thì ra là thế, vậy như vậy cũng coi như là có thể thông cảm được. Tần lục khẽ gật đầu, vậy bây giờ mọi người tiến triển như thế nào? Không có ý nghĩ, ra tay trước những này đi. Tần lục hỏi thăm tiến triển, chính là chuyện sắp tổ chức yến hội. Lần này yến hội, mục đích hàng đầu là chúc mừng Tần Lục Thăng đến Nguyên Anh khắp nơi mừng vui. Cho nên lần này Tần Lục hạ lệnh mời tất cả sơn môn thế lực trong khu vực, bao gồm người phụ trách các đại phường thị, còn có một đám đại biểu tán tu, vân vân. hầu như tất cả người có mặt mũi ở Tây Nam khu vực đều sẽ nhận được thiếp mời của Thanh Huyền Tông mời tham gia trận yến hội to lớn ban động này. trừ chúc mừng Tần Lục đột phá, lần yến hội này còn có tác dụng trấn an lòng người. Lần này ngũ hành minh tiến công, dẫn đến toàn bộ khu vực hỗn loạn không chịu nổi, cuối cùng vẫn là tần lục có thể đột phá, lúc này mới dọa đi từng kẻ xâm nhập, ổn định lại thế cục. Lần này mời đại biểu các nơi tới tụ tập, chính là ăn mừng chiến tranh kết thúc. Mà một chuyện trọng yếu nhất, chính là trận yến hội này còn có tác dụng tuyên bố. Mặc dù Thanh Huyền Tông không nói rõ, nhưng tất cả mọi người biết, lần này tụ tập, Thanh Huyền Tông tất nhiên sẽ tuyên bố nơi đây triệt để do nó tiếp nhận, đều chuẩn bị không sai biệt lắm, trừ mấy kim đang tán tu không tìm được, những người còn lại tiếp mời đều phát không sai biệt lắm. Cố Nguyệt mở cuốn vỡ trả lời. Sơn môn bên này chuẩn bị như thế nào? Tần Lục tiếp tục hỏi. Cũng đều chuẩn bị sẵn sàng, các đệ tử kể từ khi biết ngươi thành công đột phá, tất cả đều trở nên rất phấn khởi, làm việc rất ra sức, căn bản không biết nghỉ ngơi, Mấy ngày nay ngày đêm không phân chia liền đem sân bãi bố trí xong Nói đến đây Trên mặt Cố Nguyệt hiện ra vẻ tươi cười Nào chỉ là đệ tử trong môn Chính nàng cũng dị thường phấn khởi Những ngày này căn bản không có chợp mắt Toàn bộ hành trình đều xử lý sự tình Tâm tình rất kích động Dù sao Khi chồng mình trở thành một tu sĩ nguyên anh Loại cảm giác kỳ diệu này Quả nhiên làm cho người ta ngủ không yên Vậy là tốt Tần lục cười gật đầu Lần này yến hội khách đến thăm hẳn là sẽ rất nhiều, nhớ kỹ cáo tri tất cả đệ tử, nhất định phải chào hỏi tốt. Đây là lần đầu tiên chúng ta Thanh Huyền Tông đối ngoại nói chuyện, tuyệt đối không thể qua loa. Đây là tự nhiên, ngươi yên tâm đi. Lúc này, Tần Lục đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lại mở miệng hỏi, đúng rồi, lão tam cùng nghe Duy trao đổi chuyện này, cuối cùng như thế nào, bọn hắn đã nói xong. Cố Nguyệt mỉm cười, thả cuốn vở trong tay xuống, nhẹ giọng trả lời: Liễu Tam Canh hai ngày trước đã về tích Thạch Phủ, sắp mang toàn bộ đệ tử trường Hồng Môn, toàn bộ đến Lạc Vân Sơn ở lại, hai người bọn họ phái tu sĩ, chuẩn bị dung hợp thành một sơn môn. Trong trận chiến này, tuyệt đại bộ phận tu sĩ Lạc Vân Tông đều đã chiến vong. Kim Đăng Càng là không sai biệt lắm tổn thất hầu như không còn, trừ thời khắc mấu chốt bị Liễu Tam Canh cưỡng ép lôi đi nghe duy, trong môn chỉ còn lại có một kỹ thạch trọng thương. Thực lực môn phái trực tiếp giảm nhiều. Mà trải qua Nghê Duy cùng Liễu Tam Canh trao đổi, hai người dự định đem môn phái của mình kết hợp thành một nhà, tiếp tục ở lại cực phẩm linh địa lạc Vân Sơn. Vậy danh tự thì sao? Tần Lục không khỏi hiếu kỳ hỏi, danh tự môn phái có thay đổi không? Có, bọn hắn dự định từ danh tự Sơn Môn của mình lấy ra một chữ, đổi tên thành Vân Hồng Môn, mà Nghê Duy làm đương gia trưởng môn đời thứ nhất. Như vậy cũng tốt, hai phái hợp nhất, trong môn có bốn kim đan, hoàn toàn có thể tiêu trừ thế lực khác nóng mắt đối với Lạc Vân Sơn. Đúng vậy, bằng không chỉ dựa vào nghe duy cùng kỹ thạc, có thể ép không được những người khác. Tần Lục khẽ gật đầu, cầm chén linh trà trên bàn, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó tùy ý hỏi, vậy gần đây có tin tức của mấy người ra ngoài không? Nghe được hỏi thăm, Cố Nguyệt tự nhiên biết có ý gì? Lúc này trả lời, Tiểu Sáng không có tin tức truyền đến, ta cố ý đi hỏi thăm thế lực khác, lần chiến tranh này. Bọn hắn đều không có gặp được tiểu sáng, cũng không biết hắn chạy tới chỗ nào bế quan. Yên tâm, với sự cơ linh của hắn, sẽ không có sự tình, bất quá, dựa theo thời gian cần thiết để đột phá kim đan, hắn cũng không về được nhanh như vậy. Cố sáng ra ngoài bế quan trùng kích kim đan, cũng chính là mấy tháng này. Nhớ kỹ lúc trước tầng lục đột phá kim đan, trọn vẹn bế quan 3 năm, cuối cùng lại trần duyên, mới có thể một mạch đột phá thành công. dựa theo suy tính Cố sáng tối thiểu còn cần một đoạn thời gian nữa mới có thể đột phá thành công. Về phần khang khanh nhiên, nói xong chuyện cố sáng, Cố Nguyệt tiếp tục nói, mấy ngày trước ngược lại gửi một phong thư trở về, bất quá khi đó ngươi bế quan, ta còn chưa kịp cho ngươi xem, nói đến đây, Cố Nguyệt vung tay lên, từ trong, túi trữ vật, lấy ra một phong thư, trực tiếp bay tới trước mặt tần lục. Thấy vậy, tần lục tiếp nhận trực tiếp mở ra, tỉ mỉ xem xét. Tôn kính sư tổ, Ta là khanh nhiên, bước ra sơn môn đã có hơn 4 tháng, mặc dù rời núi môn, nhưng tâm đệ tử vẫn luôn ở sơn môn, kính ngưỡng sư tổ dạy bảo, cũng cảm khái tình thâm của các huynh đệ tỷ muội trong môn. Cho nên hôm nay gửi thư trả lời tin một phong, để bày tỏ nỗi nhớ nhung của ta khi ở bên ngoài, thư ngắn ngũi mấy trăm chữ, cũng không có việc gì đặc thù, chỉ là cáo tri vị trí đại thái bây giờ của mình, còn có một chút tiến triển trong việc giúp đậu văn tìm kiếm ngoại đạo tu luyện. Mà điều khiến Tần Lục kinh ngạc chính là phong thư này của Khang Khanh Nhiên lại được gửi từ một phường thị ở Thông Thiên Hà. Điều này cũng có nghĩa là Khang Khanh Nhiên cùng Đậu Văn đã đến biên giới Ly Châu. Hai người bọn họ sắp ngồi phi hành tàu thuyền rời đi Ly Châu tiến về một đại châu khác sở châu trên thư còn nói lần này sau khi rời đi thư sợ là không cách nào gửi về còn bảo Tần Lục không cần chờ mong. Khanh Nhiên này quả nhiên hồ nháo xem hết Tần Lục ném thư sắc mặt không vui hắn không nghĩ tới khang khanh nhiên lại to gan như thế chỉ là tu vi trúc cơ kỳ liền dám vượt châu đi xa trọng yếu nhất chính là nàng còn mang theo đậu văn bây giờ thân thể vẫn là phàm nhân trong đó hung hiểm có thể nghĩ ai cố nguyệt thở dài một hơi đem bức thư bị tần lục vứt bỏ cất kỹ, sau đó thở dài khanh nhiên đứa nhỏ này từ nhỏ đã tương đối độc lập rất nhiều chuyện đều không thích cùng người khác thương lượng Lần này mang theo đậu văn viễn hành Cũng là vì tình cảm Vì người thương mà sốt ruột thôi Nghe xong lời Cố Nguyệt Trong lòng Tần Lục hơi mềm nhũn Nhưng vẫn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ Khẽ nói ta chỉ phiền nàng có việc không nói với ta mà thôi Nàng một tu sĩ trúc cơ kỳ Có thể tìm được phương pháp gì giúp đậu văn Cố Nguyệt nói Đáng tiếc khoảng cách vượt qua 50 vạn dặm Hùng chỉ Đã mất đi hiệu lực Nếu không có thể trực tiếp gọi nàng trở về Dù sao pháp mà nàng muốn tìm trong môn đã có. Pháp mà Cố Nguyệt nói tới, dĩ nhiên chính là pháp luyện thể mà Tần Lục tìm được trong không gian hắc vụ, đồng thời đã hoàn thiện tốt. Phương pháp này, có thể làm cho thân thể phàm nhân, đạt tới chiến lược cấp kim đan. Điều này gián tiếp xem như giải quyết được vấn đề đậu văn không cách nào tu luyện. Thôi, tiệc này sau này rồi nói. Tần Lục vung tay lên, Hạ quyết định, dừng một chút, lại hỏi, gần đây trong môn còn xảy ra chuyện gì không? tạm thời không có việc quan trọng, đơn giản chỉ là chuẩn bị yến hội mà thôi. Vậy là tốt, tần lục trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói với Cố Nguyệt, vậy chúng ta lại thương lượng một chút chuyện khác đi. Chuyện gì, ta dự định tuyên bố một chút quy củ mới với các thế lực, triệt để cải thiện tình huống nội bộ khu vực, đồng thời để cho chúng ta thanh huyền tông tăng thêm lực khống chế với các thế lực, Cố Nguyệt sửng sốt, quy củ gì? Đại khái chính là, trong gian điện phụ, Bắt đầu truyền ra âm thanh thương thảo rất nhỏ của Tần Lục và Cố Nguyệt. Sở Châu. Một nơi nào đó. Trong một sơn cốc ẩn mật, bốn phía là vách núi dựng đứng cao vút tận mây, một con đường nhỏ quanh co uốn lượn dẫn lối. Có hai bóng người đang chậm rãi tiếng bước trên con đường này. Nhìn dáng dấp là một nam một nữ. Nam tử tướng mạo và vóc dáng tầm thường, nhưng đường nét khuôn mặt lại cực kỳ sắc sảo, trên trán còn ẩn chứa một tia ngoan lệ. Nhìn qua rất khó gần gũi. Nữ tử mặc một bộ đạo bào trắng, dùng thăng lụa mỏng che khuất dung nhan, khiến người khác không thể nhìn rõ mặt, bất quá, cổ linh khí bàn bạc trên thân nàng cho thấy rõ ràng đây là một cường giả trúc cơ. Hai người này chính là Khang Khanh Nhiên và Đậu Văn rời Thanh Huyền Tông mà đi. Theo như người kia nói, hẳn là nơi này, Khang Khanh Nhiên khẽ nói. Đậu Văn nghe vậy, nhìn xung quanh, mở miệng hỏi, có thể cảm ứng được khí tức Pháp trận không? Hình như có, nhưng rất mờ nhạt, ta cũng không quá chắc chắn, vậy trước tiên thử xem sao. Được. Khang thanh nhiên khẽ đáp ứng, sau đó lấy ra một khối huyền thiết nhỏ màu đen, rót linh khí vào trong, bắt đầu kích hoạt. Khối huyền thiết hình dạng kỳ quái này là vật khang thanh nhiên dùng không ít linh thạch đổi lấy, tuy giá cả không hề rẻ, nhưng cũng chỉ là vật dùng một lần. Theo linh khí rót vào khối huyền thiết màu đen, một cổ khí tức kỳ dị bắt đầu lan tỏa ra bốn phía. Khối huyền thiết màu đen phát ra một tiếng vỡ vụn, sau đó hóa thành bột phấn từ từ tiêu tan. Vút, không lâu sau, một tu sĩ trúc cơ che mặt rơi xuống từ trên không. Vừa đáp xuống, người này liền trầm giọng quát. Sao lại còn có phạm nhân, khang Thanh nhiên đáp, sao? Phạm nhân không thể vào sao, có thể thì có thể, trong giọng nói của tu sĩ trúc cơ dường như mang theo một tia châm biếm, chỉ là phạm nhân đi vào, thuần túy lãng phí cơ hội mà thôi. Điều này không cần đạo hữu lo lắng phiền dẫn đường. Khang Khanh Nhiên không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời. Đi, đi theo ta. Tên tu sĩ trúc cơ này cũng không nói nhiều, lấy ra hai cái mũ che đầu có khả năng ngăn cách linh thức, trực tiếp trụng lên đậu văn và Khang Khanh Nhiên, sau đó bắt đầu dẫn đường, bay về phía trước. Từ sau khi thất bại việc phục dụng, tố cốt đan, linh khí của đậu văn hoàn toàn biến mất, triệt để trở thành một phàm nhân. Mà bây giờ, khi đội mũ che đầu có thể ngăn cách linh thức, lại càng làm cho hắn như rơi vào bóng tối vô biên, cảm giác mê mang mãnh liệt, vây quanh hắn. Cảm giác này làm cho bụng hắn như sông cuộn biển gào. Đậu văn suốt đường bị dẫn đi, cũng không biết đã đổi bao nhiêu người, cho đến khi tiến vào một truyền tống trận cỡ nhỏ, mới được gỡ mũ che xuống. Quẹ, lúc này, đậu văn không thể kiên trì được nữa. Qua, một tiếng, nôn mửa. Chật, sao còn mang phàm nhân tới đây, thật mẹ nó ô uế! một tên tu sĩ trẻ tuổi đứng trước mặt hai người, lúc này đang nhíu mày, nhìn đậu văn với vẻ chán ghét ra mặt. Xin lỗi, khang khanh nhiên vung tay lên, quét sạch chỗ nôn trên mặt đất, sau đó lập tức rót một tia linh khí vào trong cơ thể đậu văn để trấn an. đậu sư huynh, huynh không sao chứ? Không sao không sao, đậu văn lau miệng, sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Đi, đừng lãng phí thời gian, mặc cái này vào. tu sĩ trẻ tuổi lấy ra hai bộ đấu bồng màu đen có thể bao phủ toàn thân và ẩn dấu khí tức. Áo này có thể che giấu dung mạo cùng thân phận, đừng để những người khác nhận ra các ngươi, nếu không một khi xảy ra chuyện, chúng ta hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Đi, đa tạ đạo hữu. Khang khanh nhiên nhận lấy áo, khẽ gật đầu. Nàng có thể cảm ứng được tu vi của tu sĩ trẻ tuổi trước mặt là trúc cơ viên mãn, không ngờ tu sĩ có tu vi bậc này lại làm công việc bảo vệ ở nơi đây. Mà khi đậu văn và khang khanh nhiên vừa mặc xong áo choàng, tu sĩ trẻ tuổi xòe bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên. Hơi lắc lư, giống như đang đòi hỏi thứ gì đó. Thấy vậy, Khang Khanh Nhiên mặt đầy vẻ mờ mịt, còn Đậu Văn ở bên cạnh lại phản ứng khá nhanh, lập tức hỏi, "Cần bao nhiêu linh thạch?" Tu sĩ trẻ tuổi liếc qua Đậu Văn, hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thu lại, mở miệng thản nhiên nói, "Hai khối linh thạch trung phẩm." Nghe vậy Khang Khanh Nhiên lập tức phản ứng kịp, vội vàng lấy linh thạch giao cho tu sĩ trẻ tuổi. Sau khi cất kỹ linh thạch, tu sĩ trẻ tuổi tránh sang một bên, Chỉ thấy hắn khẽ động ngón tay, pháp trận phía sau lập tức lộ ra một cái miệng nhỏ. Mà hắn vươn cánh tay ra, ra hiệu để Khang Khanh Nhiên và Đậu Văn đi vào, đồng thời, một thanh âm mang theo một tia cảm giác âm trầm từ trong miệng hắn vang lên. Hoan nghênh hai vị, đi vào U Minh Quỷ Thị, xuyên qua miệng nhỏ của pháp trận, Khang Khanh Nhiên và Đậu Văn chính thức bước vào khu chợ đen dị thường thần bí. Đây là nơi bọn họ khi xông sáo sở châu, ngoài ý muốn biết được, Nghe nói nơi này là một nơi tràn ngập âm u cùng tà ác, hội tụ đủ loại tu sĩ cùng vật phẩm thần bí, chỉ có thông qua sự điều tra nghiêm ngặt mới có thể tiến vào nơi này. Đi vào ô minh quỷ thị, đập vào mắt đầu tiên là một con phố chật hẹp, hai bên là từng cửa hàng và quầy hàng thần bí, trên không còn có từng chiếc đèn lồng màu đất, ánh đèn lồng chập chờn trong bóng tối, làm tăng thêm một tia quỷ dị và bất an cho nơi này. Mà những đồ vật bày bán trên các quầy hàng Tất cả đều là hàng cấm ở ngoại giới, ví dụ như các loại cấm dược, hung khí, pháp khí của tà tu, nhìn những bóng người mặc quần áo cùng kiểu trên đường, trong lòng đậu văn tràn đầy bất an, nghĩ ngợi, khẽ nói, thanh nhi, nơi này nhìn không đáng tin cậy, tin tức mà muội nghe được, có lẽ là sai, không sao đâu đậu sư huynh. Thanh âm có vẻ nhẹ nhàng của khang thanh nhiên truyền ra, nơi không đáng tin cậy, không có nghĩa là người không đáng tin cậy, đã có khả năng, chúng ta liền thử một chút thôi. Thế nhưng, trưởng môn còn không giải quyết được vấn đề khó khăn này, người này có lẽ cũng không có cách nào, Đậu Văn vẫn còn do dự. Chuyện này có quan hệ gì, người này có làm được hay không, chúng ta cũng chỉ là tới hỏi một chút, nếu không được thì rời đi, không sao. Ừ, nghe được Khang Khanh Nhiên nói như vậy, Đậu Văn lập tức không nói thêm gì. Hai người bắt đầu đi về phía trước. Mà phương hướng của bọn họ, chính là khu vực trung tâm của U Minh quỷ Thị. Nơi đó có một tòa kiến trúc màu đen cao lớn, theo tin tức nghe được, người quản lý toàn bộ U Minh quỷ Thị, Chúa Tể Bóng Đêm, cư trú ở đó. Chúa Tể Bóng Đêm nắm giữ tất cả giao dịch cùng quy tắc của U Minh quỷ Thị, là kẻ thống trị toàn bộ chợ đen, quan trọng nhất là, nghe nói hắn có thể khiến phàm nhân, cũng chính là người không có linh căn, bước lên con đường tu luyện, đây cũng là nguyên nhân khang khanh nhiên tới nơi này, tuy nàng không biết phương pháp của Chúa Tể Bóng Đêm là gì, nhưng đã có khả năng. Vậy thì nhất định phải tới hỏi thăm một phen. Từng nhớ rõ trước đây, tại lạc nghiệp trấn, là đậu văn đã giúp nàng bước lên con đường tu luyện, không có đậu văn, nàng sớm đã chết trong mùa đông rét lạnh kia, sẽ không có chút cơ cảnh giới của ngày hôm nay. Cho nên, nàng muốn tìm cho đậu văn phương pháp tu luyện lại từ đầu. Vì mục tiêu này, nàng nguyện ý trả giá hết thảy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.